ở lơi lửng phía trên người ốm hay con vật bị ốm. Chú thích phép thực hành Phật Dược Sư này trích từ Bộ Sưu Tập Giáo Huấn có tên Kho Tàng Pháp Bảo do Đức Liên Hoa Sinh giảng dạy nhằm thực hiện chẩn đoán và điều trị thành công cho bệnh nhân, đặc biệt cho thời đại suy thoái này. Quyển luận giảng này được Lama Mazoparin Portre dịch sang tiếng Anh và được Ngài Thob Ten Gad hiệu đến vào tháng 1 năm 1981. Sau đó, được nhà xuất bản Wisdom Publication phát hành lần đầu tiên năm 1982. Đến tháng 7 năm 1999, sách tiếp tục được Van Constance Smaller của Bộ phận phụ trách giáo dục FPMT chỉnh sửa bổ sung. Riêng phần này còn được chỉnh sửa một lần nữa Trước khi đưa vào sách này có bổ sung các tư liệu từ Nghi Thức Cúng Dường Thăng Ca Đức Phật Dược Sư ở Viện vasrapani vào tháng 9 năm 1997, hết chú thích. Trước tiên, hãy quán tưởng Đức Như Lai thiện danh xưng các tường dương Phật ở bên trên hết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 Hãy bắt đầu bằng việc khởi lên một động cơ thanh tịnh để làm cho việc thực hành pháp thiền này được lợi lạc lớn nhất qua việc trở thành nguyên nhân giúp bạn đạt đến sự thành tựu giác ngộ viên mãn. Như vậy, bạn mới có thể giải thoát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 tôi sắp sửa thực hành pháp thiền định này về bảy vị Phật dược sư. Quán tưởng Hãy quán tưởng một hoa sen hiện ra lơ lửng cách trên đỉnh đầu bạn khoảng một tức. Ở giữa hoa sen đó là một mặt trăng màu trắng có hình cái dĩa và vị thầy gốc của bạn tên túy pháp thân của chư Phật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 bàn ngón cái và ngón tay trỏ. Chú thích: Arua, một loại cây trong tiếng Anh gọi là Mirabalan hay Mirabalan Chebbolic. Tên khoa học là Terminalia trebula thuộc họ trâm bầu, Combretaceae. Cây mọc tự nhiên ở tiểu lục địa Ấn Độ và các vùng lân cận. Từ xưa đã được dân bản xứ xem như loại cây thuốc quý chữa được rất nhiều bệnh. Hơn nữa, tất cả các thành phần của cây đều có công dụng chữa bệnh. Vì thế, cây này xuất hiện trong kinh điển như biểu tượng của một loại cây thuốc chữa được tất cả các bệnh tật của chúng sinh, dược dương. Chúng ta nên hiểu về nó như một biểu tượng hơn là một loại cây thuốc cụ thể chú thích của người dịch. Tay trái trong tư thế bắt ấn tập trung mudra of concentration đang cầm một cái bát lưu ly đựng đầy nước cam lồ. Ngài ngồi trong tư thế kim cang và khoác ba tấm áo cà sa. Ngài có đủ mọi hiện tướng và phẩm hạnh của một vị Phật. Quy y và phát bồ đề tâm.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 Gieo trồng Bồ Đề Tâm đặc biệt Đặc biệt vì lợi lạc cho tất cả chúng sinh hữu tình Từng là mẹ của con Con sẽ nhanh chóng, rất nhanh chóng Đạt được trạng thái trân quý của Phật quả viên mãn Vì lý do này Con sẽ thực hành pháp du già này Của Đức Phật Dược Sư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 Tiếp theo trên đầu vị Phật thứ tư này là một hoa sen và dĩa mặt trăng và trên dĩa mặt trăng là Đức Như Lai Kim sát bảo quan Diệu hạnh thành tựu Phật, thân màu vàng nhạt, tay phải bắt ấn diễn giải pháp và tay trái bắt ấn tập trung. Tiếp theo trên đầu vị Phật thứ năm này là một hoa sen và dĩa mặt trăng và trên đó là Đức Như Lai bảo nguyệt trí nghiêm quan âm tự tại dương Phật,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 Cầu mong sau đại nguyện mà Đức Phật đã phát khởi cũng như các lời nguyện con đang khẩn cầu tất cả đều được trở thành sự thật ngay tức thì cho con và cho tất cả chúng sinh hữu tình khác. Con thành tâm, đảnh lễ cúng dường và quy y nương tựa vào Đức Như Lai kim sắc bảo quan diệu hạnh thành tựu Phật đấng thấu biết chân tánh mọi sự đấng toàn giác dứt trừ mọi ô nhiễm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 và cho tất cả chúng sinh hữu tình khác. Quán tưởng khi trì chú dược sư Phật Bạn hãy quán tưởng rằng, để đáp ứng thỉnh nguyện của bạn, các tia sáng trắng bất tận xuất ra từ thân thiên liêng và từ tim của Đức Như Lai dược sư Phật chiếu thẳng đến làm cho thân bạn ngập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 AM NAMO bhagavate BEKANZE GURU BENDURIYA BAHA ranjaya TATAGATAYA ARATE SAMIYA SAM BUDEYA TAYATA Om BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANZE RANZA SAMUNGATE SOHA Mật chú dược sư Phật bản ngắn tajatha om bekanze bekanze mah bekanze ranza samugate soha chú thích chữ tajatha chỉ có nghĩa đơn giản là như sau đây nên được dùng để mở đầu trước khi thực sự đi vào đoạn mật chú. Vì thế bạn có thể tụng đọc chữ này dài ba lần vào lúc bắt đầu việc trì tụng chú. Bản mật chú ngắn này thật ra chỉ là phần kết thúc của bản mật chú dài, chú thích của người dịch.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 về Đức Phật Dược sư và bốn thiên nữ Dược sư được ngài Liên Hoa Sinh một vị Đại sư Ấn Độ giảng dạy. Chú thích Pháp Thiền Định chữa bệnh này do ngài Liên Hoa Sinh giảng dạy được Lama Joparinpotre dịch sang tiếng Anh tại Viện Tara vào ngày 1 tháng 9 năm 1971 khi bế giảng khóa tu tập chữa bệnh lần đầu tiên. Phần động cơ và hồi hướng được thêm vào văn bản gốc Sách được nhà xuất bản Wisdom xuất bản lần đầu vào năm 1994 với tựa đề Anh ngữ The Healing Buddha, A Practice for the Prevention and Healing of Disease Đức Phật điều trị bệnh, một pháp thực hành để ngăn ngừa và điều trị bệnh Hết chú thích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 Trên đó, Đức Phật Dược Sư đang ngồi, ngài mang hình tướng hóa sinh siêu việt nhất. Chú thích, điều này có nghĩa là tương tự như hình tướng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hết chú thích. Thân thiêng liêng của ngài trong suốt mà bản chất là ánh sáng màu xanh đậm. Tay phải của ngài cầm một nhánh cây Arura, tay trái cầm một bình bát Phía trước mặt Đức Phật Dược Sư là Thiên Nữ Dược Sư Màu Trắng, tên là Trí Tuệ Hiện Tiền, Actualized Wisdom. Phía bên phải là Thiên Nữ Dược Sư Màu vàng tên là Tài Lộc Tức Thời, Simultaneous, Wealth. Phía sau lưng là Thiên Nữ Rừng, Forest, Goddess, Màu Đỏ, có tên là Cổ Họng Chim Công, Peacock's Throat.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 Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Ranze Samugate Soha. Mật chú Phật dược sư bản dài. Om Namo Bhagavate Bekanze. Guru Benduria Baha Ranjada. Tathagataya Arate Samiyasam.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 một các nguyên âm tiếng phạn sanskrit vowels âm a a i, i, u, u, ri, ri, li, li, e e o o a a o ao am a swaha. hai các phụ âm tiếng phạn sanskrit consonants âm k k Gha nga sa sa za za niya ta ta da da na ta ta da na na ba ba ba ba ma yara lava sa sa sa ha sa swaha ba tâm yếu duyên khởi the heart Of dependent arising Am Ye Dama Hetu Rabava Hetun Tesan Tatagato Hya Vadat Tesan ka Yo Niroda Evam Vadi Maha Samana Ye Swa Fatokanai Lamo Fabau.